Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin cảm ơn chú Việt Thảo, chúc chú thật nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ khán giả. Cảm ơn chú và mọi người đã lắng nghe, ký tên Huy. Bây giờ chúng ta chuyển sang những câu chuyện ma của một người lấy tên là Phong Điền. Cái bức thư mà Việt Thảo nhận được là vào ngày 22 tháng 11, nội dung bức thư như sau Chào chú Thảo, con tên là Phong Điền, quê ở miền Tây Vĩnh Long, hiện sinh sống và làm việc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ là 3h45 sáng ngày 23 tháng 11 năm 2020, con ngủ không có được. Do đêm qua, con và vợ con gặp một chuyện khó mà diễn tả được. Chuyện là hôm qua, sau cái giờ làm việc, thì hai vợ chồng con có đi hóng gió. Tụi con có mua hai ly trà sữa và hộp cá viên chiên để ăn trong lúc đi chơi. Thì trong khi ngồi chơi, vợ con có chụp ảnh để đăng Facebook. Thay vì chụp, thì vợ con lại bấm nhầm quay video mà vợ con không có biết. Thì trong cái suy nghĩ của vợ con chỉ là chụp hình, nhưng mà cái máy lúc đó nó thu hình coi như chụp xong rồi thì tắt máy đâu có coi lại đâu. Cho đến lúc tụi con về nhà thì vợ con mới bật hình lên xem lại. Thì trong đó có một đoạn video dài khoảng 5 giây do vợ con quay dở gian nhưng mà thực sự lúc đó là vợ con chụp hình nhưng mà vô tình quay lại. Thì trong đoạn video này là hình vợ con trong tư thế ngồi để mà chụp. Nhưng mà Vì là video, nên mình nghe có âm thanh trong đó. Thì xen vào đó, nó lại có tiếng nói của một người nào đó, mà ngồi nói cái tiếng nói rất là gần, gần kế bên luôn, nghe nhưng mà không có rõ lắm. Đại khái, trong chỉ có 5 giây đó là cái tiếng chép miệng, rồi có tiếng nói giống như vậy, lưỡi, ngon lắm, à, cái kiểu như vậy. Nghe, nó măng máng như vậy, chứ không phải rõ như mình nói chuyện. Sau khi xem cái video clip đó rồi, phải nói vợ con sợ đến tái mặt luôn, tai chân lạnh ngắt hết. Tại vì khi mà lúc chụp hình selfie đó, mà vô tình quay video đó, là lúc đó chỉ có hai vợ chồng con thôi, ở xung quanh không có ai ở gần hết. Nhưng cái tiếng nói trong video đó, cái video clip đó, lại phát ra Ngay ở bên cạnh của vợ con Phải nói hai đứa con sợ lắm Con không biết đó có phải là hiện tượng siêu nhiên hay không Hay chỉ là vô tình giọng ai đó được thu vào Nhưng mà không có lý Tại vì lúc đó chỉ có vợ con quay về chụp hình Còn con thì ở đó Con đang nhìn cô ấy và không có ai đi ngang Hay cũng không có ai nói cái gì cả Nếu mà nghe tiếng nói xa xa vang lại là của ai đó, nhưng tiếng nói này ngay bên cạnh của vợ con. Con suy nghĩ cả đêm không biết là có nên xóa hay là gửi cho chú. Và con quyết định gửi cho chú để chú có thể lưu vào truyện ma dân gian. Sau đó con sẽ xóa tất cả vì người ta nói để như vậy trong điện thoại không có tốt. Và đây là đoạn video mà vợ con vô tình quay được. Chú Thảo có nhận được cái đoạn video này? Cái điều đầu tiên nhận xét trên cái tấm hình thực ra là một cái video clip ngắn. Vợ của con thiệt là đẹp luôn. Chú có nghe cái tiếng chép miệng và chú cũng có nghe tiếng nói. Nhưng mà thôi, ở đây chú xác nhận được rồi. Cũng không cần để lên làm cái gì. Nha. Thôi, à, như vậy đi. Còn chú nghĩ... Cái chuyện con muốn để lại cũng được Hay là xóa bỏ đi cũng được Hình vợ con muốn chụp lúc nào mà không có Người đẹp mà Chụp lúc nào cũng đẹp Đâu có nhất thiết phải giữ cái video clip đó làm gì Mình làm chứng Bằng chứng hay là để cho ai coi để làm cái gì Bây giờ đăng hình lên Thì mọi người đều biết vợ con hết nha. Thôi cũng khỏi không nên Để cho con <cười> Để cho con giữ đó làm kỷ niệm Hoặc xóa bỏ tùy con không có sao nha. Rồi Xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua câu chuyện à, tiếp cũng của Phong Điền là ai đi giữa lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.